nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ Trương là kẻ hăng hái lao đầu vào chỗ chết Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta len Moretti đã thu nhận thêm một người vào trong cái hội bài Tarot Đấy là một cậu bé, nói chung là cậu bé thì không chính xác Nó cũng rơi vào tầm 18 tuổi rồi Và đây là người sống trong một khu vực mà người ta gọi là Khu vực bị thần linh bỏ rơi và khu vực này bị dính nguyền rủa, cho nên tất cả những người chết đi thì đều biến thành ác linh, trừ phi là có người cùng huyết thống ra tay giết họ trước khi chết, giống như là nhân vật chính Direct của chúng ta, à, nhân vật uh, Direct mới được triệu tập kia đã phải tự tay giết chết cha mẹ của mình để họ không biến thành ác linh. À, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Direct ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Từ ánh phản chiếu trong chiếc gương đồng bên cạnh, cậu thấy mặt mình loang lộ những vết máu, lại thấy trên mu bàn tay có ánh sáng màu đỏ sậm đang xoáy vào trong, ngưng tụ thành một hình tròn, phóng ra những đường cong. ký hiệu kỳ lạ này lập tức chui vào mu bàn tay cậu rồi hoàn toàn biến mất dưới làn da. Derek ngớ ra trong thời gian khoảng hơn mười tia chớp. Bùng lên chiếu sáng cả bầu trời, cuối cùng mới tỉnh táo lại khỏi cơn mê mang như vừa trải qua một giấc mơ. Cậu nhìn những mảnh vỡ của quả cầu thủy tinh dưới đất rồi lại nhìn mu bàn tay phải của mình, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Derek ra khỏi phòng ngủ, trở về phòng khách, mở cửa ra, ngẳng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi bên ngoài tòa thành bạch ngân. Một tia chớp xẹt qua phủ một tầng sáng bạc lên mọi vật. Ngay sau đó trong tiếng sấm cuồn cuộn, thế giới lại tối sầm xuống, bị bao phủ trong một bầu trời đen tối không có một tia sáng nào. Tối và nặng nề tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Derek nắm chặt hai tay lại, ánh mắt cậu không hiện ra một chút vui vẻ nào, mà vẫn đầy đau đớn và khổ sở như trước. Nhưng nay, cậu đã không còn mở mịt nữa. Hù, lại lừa được một thành viên nữa, à không, lại phát triển thêm được một thành viên, lên bật cười lắc đầu, tự giễu với thực lực hiện tại của hội bài Tarot. Kẻ khờ, vị thủ lĩnh của hội, mà lại mới chỉ ở danh sách chín, vừa tiêu hóa xong ma dược thầy bói, còn thành bạch ngân vốn không thấy chút hy vọng nào mà mặt trời kể thì có ít nhất là bốn nhân vật cấp cao nằm ở danh sách bốn mặt trời đây là tên hiệu của direct lại chuẩn bị qua một lần nữa là có thể trình bày tình hình với đội trưởng đưa ra đơn xin đặc biệt đi trở thành tên hè chí ít thì ta không còn làm kẻ phụ trợ nữa không chút ngừng nghỉ lên lập tức khiến cho linh tính bao phủ bản thân rồi nhanh chóng rơi xuống xuyên qua lớp sương mù xám vượt qua những lời nỉ non đáng sợ hắn trở lại căn phòng Rồi giải trừ bức tường linh tính. Tiếp theo lên cầm chìa khóa mở cửa đi ra. Hắn tới hai căn phòng mà đun đã đặt trước để xem xét. Xác nhận là đội trưởng và Fry chưa về. Sau đó hắn đi xuống tầng một đưa chìa khóa cho ông chủ. Ông chủ lướt đồng hồ cho tường bên cạnh giờ ngón tay cái lên với hắn. Cũng không tệ đó. Ê, ông tưởng tôi thuê phòng theo giờ là để làm cái gì chứ? lên há miệng định giải thích nhưng cuối cùng hắn quyết định để cho đối phương cứ tiếp tục hiểu lầm hắn ấm ức tự an ủi bản thân hở như vậy thì ông ta sẽ không lắm mồm mà nhắc tới chuyện ta thuê thêm một phòng ở trước mặt đội trưởng sau khi ra ngoài giả vờ đi dạo thêm vòng nữa lên làm một lần xem bói nhanh dựa theo kết quả hắn quay về nhà nghỉ đi thẳng lên tầng hai thấy dun và Fry đang ở trong một căn phòng trao đổi những gì mà họ vừa điều tra được có thể xác nhận là oan hồn xuất hiện khoảng hai ba tháng gần đây dun nhờ lên Adun nhìn lên mở cửa bước vào, gật đầu rồi đưa ra kết luận. Klen lập tức phụ họa. Cuộc điều tra của tôi cũng khẳng định điều này. Hắn lượm lặt những trọng điểm trong cuộc điều tra vừa rồi kể qua một lần, cuối cùng chốt lại. À, có một người dân tên là Clay Vô Lại còn tuyên bố rằng nhà mình có được chân dung của nam tước đồ đệ nhất. Nói đó là tranh cổ từ ngàn năm trước. Cậu không bỏ tiền ra mua nó đấy chứ? đun chớp đôi mắt sáng giật mình một cái hỏi lại lên Đội trưởng à? Anh tưởng là tôi là thằng ngu soạn dễ bị lừa như thế sao? Lên cười khăn. Không, không hề. Tuy tôi chỉ là sinh viên ngành lịch sử nhưng cũng tham gia mấy khóa học ở bên ngành khảo cổ nên có đôi mắt và một chút kinh nghiệm về mặt này. Có thể phân biệt sơ bộ đâu là thật, đâu là giả. À, mà người trên bức tranh đó trông rất giống thầy A. Cốt, giáo viên dạy lịch sử của tôi. Hắn nói về chuyện quan trọng nhất về thái độ lờ đễnh theo kiểu thuận miệng nhắc tới. Quả nhiên là đun không chú ý tới điểm này. Anh ta bóp chắn. Cái thị trấn nhỏ có di tích cổ này thì thường có đủ loại đồ cổ. Vừa nãy tôi gặp một người dân bán ly rượu bằng bạc của nam tước đồ Có người thì chào hàng tôi huy hiệu của gia tộc đồ nói là đào được từ trong cái pháo đài cổ kia, Fry nói thêm. Lên bèn hỏi một câu thơ bản năng, cậu không mua chứ? Fry nhìn hắn, hắn lại nhìn Fry, hai người không tiếp tục đề tài này nữa. Nhiệm vụ tiếp theo là cậu học Fry, đã khôi phục thì sẽ cầm vật phong ấn 30782 đi tới chỗ không có người bên ngoài thị trấn. Không thì quá nửa người trong nhà nghỉ này sẽ trở thành lũ ngu ngốc chỉ biết ca ngợi mặt trời. Cậu trước hay là Fry? Đun nhìn lên với đôi mắt sám sâu thẳm. Tôi. Clint khẽ dơ tay lên cười nói bây giờ vẫn chưa quá muộn về là có thể đánh một giấc ngon lành hai giờ sẽ thay phiên một lần à? Ừ! Fry, Cậu đi cùng với Clint để xác nhận địa điểm giao ca. Đun nghiêng đầu nhìn người nhặt xác Fry. Trong lúc tách nhau ra điều tra, anh ta đã tìm cơ hội giao vật phong ấn 30782 cho Fry. không thì anh ta đã bị tinh lọc cả thể sắc và tinh thần bắt đầu ca the xac va mặt trời. Còn Fry vì thời gian không đủ khôi phục nên hiện tại chỉ giữ được 3 tiếng. Vâng, Fry gỡ chiếc thánh huy mặt trời biến dị cài trong chiếc áo gió mỏng trên người xuống, đưa cho lên nên khá là tò mò và hứng thú nhận lấy, hắn chỉ cảm thấy cảm xúc khi chạm vào lớp kim loại trên huy hiệu kia rất ấm áp. Giống như bên trong nó có chứa nước nóng vậy Ánh sáng ấm áp kia như những gợn sóng lan ra ngoài thành từng vòng Mang theo một chút thứ mùi vị thuần khiết. Cùng lúc đó lên chỉ cảm thấy chiếc quy hiệu màu vàng nhật Có ký hiệu mặt trời này đang không ngừng cọ rửa linh tính của mình Loại bỏ tạp chất và giữ lại những gì tinh thuần nhất Quả nhiên vật phong ấn nào thì cũng có mặt trái của nó Bất cần một cái là chết người ngay Thậm chí còn bi thảm hơn là chết Hắn thầm nói một câu rồi đeo vật phong ấn 30782 vào trong quần áo. Kiểm tra xong trạng thái của súng lục, bùa chú và gậy ba tong, hắn cùng Fry đi ra khỏi phòng, rời khỏi nhà nghỉ, đi thẳng ra ngoài thị trấn đồ Ở bên rừng cây, lác đác bóng cây và lạnh léo, hai người dạo một vòng, xác nhận trong phạm vi 10 mét quanh đây, không có bóng một người nào. Nếu có ai tới gần thì cứ đuổi đi, Fry lạnh lùng nhắc nhở một câu. Hai giờ sau, tôi sẽ đến nhận nó. Không thành vấn đề, Len mỉm cười đáp. Hắn dõi mắt nhìn Fry đi vào thị trấn rồi tìm một tảng đá mà hắn đã chọn được từ ban nãy, phùi đám lá cây ở bên trên, lau dọn bề mặt của nó. Sau đó hắn dùng ngón tay chạm vào đỉnh tảng đá, rồi nương theo ánh trăng đỏ rực để quan sát đầu ngón tay vài lần. Xác nhận là không có gì bất thường, Len lấy chiếc áo gió màu đen trải lên, đặt mông ngồi xuống. Có thể ngồi thì đừng có đứng, hắn lặng lẽ bổ sung một câu. Sau mấy phút bình tĩnh, hắn ngắm nhìn rừng cây nhỏ tối om, yên tĩnh và đáng sợ, không nhìn được lại phải đứng dậy, móc những bình kim loại nhỏ khác nhau ra khỏi các cái túi ngầm trong quần áo, dài một vòng những bột thảo dược và tinh dầu tinh khiết chung quanh tảng đá. Ngay sau đó, Len dùng tiếng hêm, đọc một đoạn chú ngữ, dùng làm vật liệu linh tính để dâng lên, đóng kín chỗ mình đang ở. Hắn sử dụng nghi thức đơn giản này với hai mục đích, một là không ỉ lại và dự cảm khi gặp nguy hiểm của thầy bói. Phòng sát chết hai hồn ma đánh lén mình và hai là đuổi mũi. Hiệu quả còn tốt hơn là sử dụng nước hoa tới mấy trăm lần. Lên hài lòng ngồi xuống. Trong mấy phút im lặng nhảm chán hắn tò mò gỡ vật phong xac chet hai hon ma đanh len minh va hai la đuoi mui hieu qua con tot hon la su dung nuoc hoa toi may tram lan len hai long ngoi xuong trong may phut im lang nham chan han to mo go vat phong an 30782 xuống cẩn thận xem xét kỹ trước thánh huy mặt trời biến dị này. Không biết liệu có thể bói toán ra lai lịch và ngọn nguồn của sự đặc thù của nó hay không. Một ý tưởng bỗng này lên trong đầu lên vì vậy hắn lấy trang giấy và bút máy chấm mực ra biết câu nói xem bói, nguồn gốc của Thánh Huy mặt trời biến dị trong tay ta. Là một vị thầy bói chân chính và đủ tư cách, nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để có thể xem bói ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Làm nhầm câu nói xem bói bảy lần, hắn nhắm mắt tiến vào trạng thái minh tượng, coi đó là cái ván cầu để bắt đầu giấc mơ của bản thân. Trong cảnh mơ, hắn chỉ nhìn thấy một thứ ánh sáng tinh thuần, ngoài ra không còn thấy được gì khác. Ờ, chắc chắn lúc trước giáo hội đã tìm thầy bói khác thử rồi. Tư liệu cũng không nói tới nguồn gốc của nó, chứng tỏ là giáo hội không nhận được kết quả gì, giống như mình ban nãy. Tên thở dài, lại nghĩ, không biết loại trừ quấy nhiễu thì sẽ có kết quả gì đây? Ý nghĩa này vừa hiện lên thì lập tức chiếm lấy đầu óc hắn làm lòng hiếu kỳ hắn dâng cao. Sau mười mấy phút đồng hồ do dự lại nhìn đêm đen tĩnh lặng, bốn bẻ yên ắng, mà bản thân lại ở một nơi bí mật trong rừng cây, không bị người nào nhìn thấy. Vì vậy hắn đứng lên, đi ngược bốn bước trong bức tưởng linh tính, rồi tiến lên màn xương xám Trong cung điện nguy nga hùng vĩ, lên ngồi ghế chủ nhân trên chiếc bàn dài, làm cho một tấm da dê màu nâu vàng, một chiếc bút máy thân tròn màu đen và chiếc thánh huy mặt trời biến dị hiện ra trước mắt mình. Cảm thấy khá chân thật đó chứ. Hắn cầm vật phong ấn 30782 lên xem xét, cảm thấy hình dạng và cảm xúc khi cầm nó chân thật như ở bên ngoài. Đây là dựa thẳng vào cảm nhận của ta Để tạo ra nó sau Lên thầm nhủ một câu Rồi lại viết câu nói xem bói lúc trước Nguồn gốc của Thánh Huy mặt trời biến dị Trong tay ta Đọc xong bảy lần hắn cầm tấm da dê Và vật phong ấn 30782 lên Sau đó ngả người ra tiến vào cảnh mơ Trong thế giới u ám mở mịt Lên thấy một giọt chất lỏng màu vàng Ấm áp và sáng rực Nó lơ lửng trong một đàn tế Với một người đàn ông mặc áo choàng cổ điển màu trắng Đang đứng phía trước Người này chỉ thấy bóng lưng, đã mất toàn bộ sức sống. Ông ta từ từ ngã lằn xuống đàn tế. Lúc này hắn cầm chiếc thánh huy mặt trời biến dị chạm vào chất lỏng màu vàng kia. Chất lỏng đó nhanh chóng ngấm vào. Lên nhìn tới đây thì cảnh mơ nhanh chóng nhạt đi, còn hắn thì tỉnh lại. Hóa ra là vì dung nạp giọt chất lỏng đó nên chiếc thánh huy này mới có tác dụng, không bị khống chế. À, ít nhất là từ khi nó được phát hiện tới bây giờ là đã vài thập niên. Mà năng lực tinh lọc của nó vẫn chưa hề suy giảm. Không biết rút cuộc giọt chất lỏng màu vàng kia là gì? Là một vật liệu phi phạm cấp cao nào đó chăng? Lên vút vật phong ấn 30782 do hắn tạo ra, trầm tư suy nghĩ. Sau mấy phút đồng hồ hắn thử dựa theo cảm nhận ở trong giấc mơ, tách giọt chất lỏng ra khỏi thánh huy mặt trời biến dị giả. Chỉ nghĩ là được ngay, lên khiếp sợ nhìn huy hiệu lờ lửng trước mặt đã không còn sự ấm áp và tinh thuần Lại nhìn giọt chất lỏng màu vàng lặng lặng trôi lơ lửng, có đánh giá rất cao với không gian thần bí trên sương mù xám này, nơi đây phải nói là quá thần kỳ, cho dù là chỉ chia tách đồ vật do nó mô phỏng ra thôi. Nguồn gốc của giọt chất lỏng màu vàng này, hắn lập tức hưng phấn, viết lên một câu nói xem bói mới. Sau khi nhầm câu này bảy lần, lên lại cầm tờ giấy da dê, cầm chất lỏng màu vàng hư cấu rồi dựa người vào ghế. Hắn không biết liệu có thể sử dụng vật phẩm mán hư cấu ra chỉ bằng cảm giác để bói toán được không. Hắn chỉ có thể mạnh dạn đưa ra giả thiết chứ không cần bằng chứng. Vài giây sau đôi mắt lên trở nên sâu thẳm từ màu nâu biến thành màu đen tiến vào trạng thái minh tượng. Hắn rũ mắt xuống nhìn cảnh mơ hư ảo và mông lung. Trong thế giới mờ tối và ở trạng thái tan vỡ thành từng mảnh, một cái mặt trời màu vàng trói mắt đột nhiên hiện ra. Một tiếng hư lạnh trầm thấp truyền tới từ hư vô hư không cách nơi này rất xa ánh sáng trong và tinh khiết tức thì đốt cháy mọi thứ ngọn lửa màu vàng nóng rực điên cuồng lan ra ầm uhm. lên lập tức thoát khỏi cảnh mơ toàn thân run lẩy bẩy ngã sang một bên thân thể hắn đã hóa thành một bó đuốc sống đang bốc cháy hừng hực lúc này suy nghĩ trong đầu hắn đã hoàn toàn rối loạn và điên cuồng một ý nghĩ không bình thường chút nào nảy lên trong óc hắn ầm uhm. không gian thần bí trên màn sương mù xám rung lắc dữ dội cung điện nguy nga và tráng lệ sụp đổ từng tấc chiếc bàn dài màu đồng thau loang lổ cổ xưa bị đập cho lõm xuống gãy thành mấy mảnh biến cố đáng sợ ấy chỉ xảy ra trong ba giây rồi không gian trên sương mù xám bình yên trở lại dường như không có gì xảy ra ngọn lửa màu vàng trên người lên cũng dần tắt đi làn da hắn cháy đen hắn lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết mãi cho tới khi năng lực tự hỏi mới trở về hắn bám lấy tay vịn ghế gượng người đứng dậy vừa sợ hãi vừa mờ mịt vì những gì mình gặp được. Trước đó hắn hoàn toàn không ngờ là một lần xem bói lại dẫn tới hậu quả nặng nề tới vậy. Thờ hồn hèn vai hơi, hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện cung điện nguy nga và chiếc bàn dài cổ xưa dường như không bao giờ thay đổi, đã bị tàn phá. Với bên trên xương xám vốn chưa xảy ra chuyện gì khắc thường mà nói, thì quả thực là những thiệt hại này trước nay chưa từng có. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải lần xem bói này của mình đã chỉ tới một sự tồn tại khó tin nào đó không? Lên hồi phục lại đôi chút, vừa bóc lớp cháy đen trên người xuống vừa suy đoán. Nếu không có không gian thần bí trên xương xám chống đỡ, có lẽ mình đã bị đốt cháy tới không còn hạt bụi. Chẳng lẽ giọt chất lỏng màu vàng kia là máu của thần sao? Thứ mình vừa nhìn thấy là mặt trời vĩnh hẳng, hoặc là thiên sứ hùng mạnh nào đó của thần. Không, đó là một cái mặt trời, mình thấy giống với mặt trời vĩnh hẳng hơn. Còn mẹ nó, chẳng lẽ mình vừa nhìn thẳng vào thần linh à? Càng nghĩ lên lại càng cảm thấy đáng sợ, cảm thấy mình suýt nữa thì tèo rồi. Thật sự là kẻ không biết thì không sợ, không lao đầu vào chỗ chết thì sẽ không chết. Sau này không thể lấy bất cứ thứ gì ra mà xem bói được, ai biết là sẽ còn nhìn thấy cái gì. Mà nói ra thì mình thực sự không biết, liệu không gian thần bí này còn có thể ngăn cản được đoàn tấn công trí mạng nào nữa không? Đến lúc đó thì có khi chết là cái chắc. Ờ. Nếu tiếp tục thử với chất lỏng màu vàng kia thì không được. Thứ mà mình vừa nghi là mặt trời vĩnh hằng kia cũng đã nhận lấy cuộc xem bói bí ẩn, kỳ dị và ảnh hưởng đột ngột trên xương xám cho nên chưa kịp phản ứng gì thêm. Nếu như thứ đó chuẩn bị sẵn thì sợ rằng không gian thần bí này hoàn toàn không ngăn trở được. Nghĩ thế đây bóng dáng của Clint đã khôi phục trở lại, không còn vẻ cháy đen nữa. Nhưng so với lúc trước toi đay bong dang cua glenn đa khoi giờ hắn đã hư ảo đi đôi chút. Hắn giơ tay dây huyệt thái dương đưa ra ý tưởng phục hồi cung điện và chiếc bàn cung điện giống như chỗ ở dành cho người khổng lồ và chiếc bàn dài được đúc từ đồng thau lập tức khôi phục lại giống hệt dáng vẻ lúc trước lên lại ngồi xuống ngả người dựa vào lưng ghế mà tự diễu đây cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu bởi vì chí ít thì mình biết rõ giới hạn của không gian thần bí này tới đâu có được mục tiêu xác định hẳn phải đạt tới thiên sứ cấp độ gần với thần linh thì mới có thể hoàn toàn sử dụng sức mạnh trên màn xương xám này Ôi. Có lẽ quy tắc thầy bói của mình phải thêm vào một nội dung nữa, không được tùy tiện xem bói những chuyện có khả năng liên quan tới sinh vật cấp độ cao. Ờ, cũng đừng có mở linh thị lung tung, nếu nhìn thẳng vào thứ không nên nhìn thì có lẽ sẽ game over ngay tại trận. Bên ngoài kia thì làm gì có thể, ngăn cản được hầu hết lực ảnh hưởng như cái không gian thần bí này. Sau vài giây tỉnh táo về mặt lên trở nên kỳ lạ bởi một số tri thức bỗng dưng động lại trong đầu hắn, đúng vậy là tri thức. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi tiếp xúc với cái vị mà hắn cho là vặt trời vĩnh hằng, nên vẫn ở trong trạng thái bói toán, cho nên theo bản năng hắn đã bói toán ra được một số chuyện và tri thức từ chỗ của đối phương. Hắn nhanh chóng dùng kỹ xảo của việc xem bói cảnh mơ nhớ lại và chỉnh lý những gì mình thu hoạch được, hiện ra một chiếc bút máy thân tròn bắt đầu viết từng dòng. Một, không thể nhìn thẳng vào thần. Hai, thiên sứ trắng thuần. Ba, kỹ xảo chế tạo bùa chú nhật viêm. Đây là một bùa chú khá cao cấp trong lĩnh vực mặt trời, có hiệu quả kéo dài một năm rồi mới suy giảm, có thể không cần tiến hành nghi thức khẩn cầu thần mặt trời vĩnh hằng. Mà dùng vật phong ấn 30872 để thay thế, đánh cấp sức mạnh từ trong thánh huy mặt trời biến dị này. 4. Thần trí thức và trí tuệ có thái độ thủ địch với chúa rẻ báo táp. 5. Cương thuốc ma dược than tri thuc va tri tue co thai đo thu đich voi chua re bao tap 5 phuong thuoc ma duoc nguoi ca tụng. Vật liệu chính là kết tinh một bông hoa mặt trời hoặc lông đuôi của một con chim đá lửa trưởng thành hoặc lung đuôi của chim phóng hỏa một viên đá của hải yêu hoặc một bông hoa ca hát vật liệu phụ một cây cỏ giữa hạ năm giọt chất lỏng rượu tháng bảy một chiếc lá tinh linh sáu phương thuốc ma dược người cầu nguyện ánh sáng vật liệu chính là một hòn đá quang huy hoặc bột vụn của linh hồn lửa trắng hoặc là máu của nhiếm kính hoặc trái tim quái vật dung nhan vật liệu phụ một bông hoa mặt trời viền vàng ba giọt chất lỏng phụ tử bảy phương thuốc ma dược tư tế ánh sáng nếu vật liệu chính có vật liệu phụ đó là năm gram mê điệt hương bảy giọt chất lỏng cam tay vàng nham thủy tám phương thuốc ma dược ở danh sách bốn người vô ám có thể sử dụng thân huyết màu vàng lấy ra từ trong thánh huy mặt trời biến dị làm vật liệu chính ngoài ra có thể sử dụng ba cọng lung đuôi của chim thái dương thần trưởng thành và một cục đá ánh sáng thần thánh để thay thế viết xong tám điểm trên lên nhịn không được mà gõ lên cạnh của chiếc bàn hình đồng thau thu hoạch này còn nhiều hơn là hắn nghĩ. Với hắn thì việc có thể sống sót khỏi cuộc xem bói liều lĩnh và lỗ mãng bàn nẫy đã là rất thỏa mãn rồi. Ai ngờ lại còn nhận được phần thưởng sinh tồn thế này. Từ trong tư liệu của kẻ gạc đêm thì hắn biết danh sách đường tắt mà giáo hội mặt trời vĩnh hẳng nắm giữ có tên là mặt trời, mà danh sách chính là người ca tụng. Đó là một nghề nghiệp dùng tiếng ca hát để mang dũng khí và sức mạnh tới cho bản thân và đồng đội, mang tới sự thành kính và phục tùng. Cầu hiệu của bọn họ là hãy để chúng ta ca ngợi mặt trời nào. Danh sách 8 tương ứng của nó là người cầu nguyện ánh sáng, có thể thi triển một số pháp thuật và nghi thức nằm trong lĩnh vực mặt trời, tương khắc với xác chết và hồn ma. Danh sách 7 tên là Thái Dương Thần Quan, năng lực về pháp thuật, thở cúng ở lĩnh vực này tăng lên rất nhiều. Nói cách khác là mình đã lấy được phương thuốc ma dược hoàn chỉnh của danh sách 9 và danh sách 8 của đường tắt mặt trời. Khác với trước kia, lần này phương thuốc còn liệt kê cả những vật liệu thay thế hoặc là tên của chúng ở những thời kỳ khác nhau. Không hổ là phương hước, phương thuốc mà ta trực tiếp bói ra được từ chỗ mặt trời vĩnh hẳng, lên vui mừng nghĩ. Với lời cầu xin từ vị thiếu niên của Thành Bạch Ngân, ban đầu hắn định xem người trao ngược có giải quyết được không. Dù sao thì giáo hội Chúa Tể Báo Táp và giáo hội mặt trời vĩnh hẳng đều là hai giáo phái chính thống từ xa xưa, mấy vạn năm, lúc hợp, lúc đối đầu. Cho nên việc giáo hội chúa tẻ báo táp có được những danh sách đầu của đường tắt mặt trời là chuyện quá bình thường. Có lẽ lúc trước người treo ngược không để ý tới mặt này, không xin đọc tài liệu tương ứng. Với việc rất có khả năng là danh sách bảy nhà hàng hài, nếu anh ta muốn lấy được chúng là chuyện khá đơn giản. Trong qua bây giờ không cần tới anh ta, tự hắn cũng thể giải quyết được chuyện này, với phương thức nguy hiểm lại cực đoan tới mức không tưởng tượng nổi. Chính nghĩa, người treo ngược và mặt trời. Duyết nữa thì kẻ khờ của các người đã biến thành một cái xác thui. Chỉ nghĩ lại thôi đã thấy sợ. Lên tự cởi nhạo bản thân. Hắn cúi đầu nhìn những gì ghi trên tấm da dê rồi bắt đầu suy ngẫm về các phương thuốc khác. Chẳng lẽ tư tế ánh sáng là tên của thời cổ của Thái Dương Thần Quang sao? Không đúng. Tư liệu kẻ gắt đêm không đề cập tới chuyện này. Còn nữa những gì ta xem bói được lại không ghi rõ về điều này. Nó là danh sách 6 hay danh sách năm đây? Danh sách 4 vô ám giả là phương thuốc ở danh sách cao nhất mà ta thu được. Tiếc là lại thiếu tên của vật liệu phụ, không cách nào bổ sung. Giọt chất lỏng màu vàng kia đúng là giọt máu của thần. E rằng vật phong ấn 30782 này mạnh hơn so với mọi người nghĩ rất nhiều. Ở trong mắt ta thì nó đã đủ để trở thành vật phong ấn cấp 1 rồi. Ờ, hẳn là lúc trước kẻ gắp đêm chỉ kiểm tra xem nó có đặc tính sống hay không, có gây hại nhiều tới mức nào cho người chung quanh. Độ khó của việc khống chế nó cao bao nhiêu, Liệu có đối phó được với xác chết và hồn ma hay không? Lại chẳng có biện pháp nào để biết rõ nguồn nguồn sự đặc biệt của nó. Có khi thanh huy mặt trời biến dị này còn đối kháng được với cả ác linh. Làm sao nhân viên kiểm tra lúc trước có thể thoải mái tìm ác linh để mà thí nghiệm cơ chứ? Là một kẻ gác đêm đủ tư cách thì mình không có cách nào trở thành chủ nhân của vật phong ấn 30782. Nhưng có thể tìm cơ hội để chế tạo bùa chú nhật viêm rồi đánh cắp năng lượng của nó. Ai. Lần này thì không được rồi, mình hoàn toàn chẳng có vật liệu tương ứng. Một kẻ gác đêm của nữ thần đêm tối như mình sao có thể mang theo vật liệu thuộc lĩnh vực của mặt trời trên người được chứ? Lên tiếc núi gãi cầm, thấy xương mù xám không còn động tính gì nữa, hắn mới yên tâm. Chắc chắn rằng mặt trời vĩnh hằng sẽ không thể tìm được tới tận chỗ này. Không được nhìn thẳng vào thần, không được nhìn thẳng vào sinh vật cấp cao, nhất định phải nhớ kỹ câu này. Và thực mặt trời vĩnh hằng đối địch với chúa tẻ báo táp thần tri thức và trí tuệ rất mãnh liệt nhưng tại sao lại vậy mà thiên sứ trắng thuần là cái quái quỷ gì chứ trong lúc suy nghĩ thì klên lại cảm thấy đầu óc mệt mỏi và đau đớn vả lại hắn cho rằng thời gian trôi qua quá lâu bắt buộc phải nhanh chóng ra ngoài để tránh cho người khác phát hiện ra điều bất thường lúc trước thì hắn tưởng là bói toán hai ba lần trong không gian thần bí này sẽ không quá một phút vả lại còn có bức tường linh tính ngăn cách nên một khi bị động mà tới thì bản thân hắn trên sương mù sám sẽ lập tức cảm ứng được, cho nên hắn cảm thấy vô cùng an toàn, không quan tâm tới mấy yếu tố bất ngờ. Kết quả suýt nữa lao vào chỗ chết thành công, làm nhỡ đi không biết bao nhiêu thời gian. Bởi vì sợ ra ngoài sẽ ngênh đoán ngay một cái ánh sáng tịnh hóa, hoặc là phát huyện thánh huy mặt trời biến dị bị hư hại. Hắn, với trái tim trao cao đầy hồi hộp, khiến cho linh tính bao phủ bản thân rơi xuống. Ánh trăng đỏ rực đập vào mắt, bóng tối thâm trầm ẩn núp bên trong, Lên lại nhìn thấy rừng cây thưa thớt, thấy đám cỏ dại trước mặt, thấy vật phong ấn 30782 còn nguyên vẹn trong tay. Sau vài giây thấp thỏm lo sợ, hắn mới tin là mình đã an toàn. Hủ! Lên thở hắt ra, cảm thấy mệt mỏi vô cùng sau lần thử nghiệm điên rồ, khiến cho bản thân phải đi dạo một vòng bên bờ vực tử vong. Hắn cởi bỏ bức tưởng linh tính khiến do lạnh ban đêm, mang theo mùi cỏ cây tươi mới thổi vào mặt, khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Hắn vuốt ve vật phong ấn 30782 ấm áp trong tay, bùi ngùi một câu từ tận đáy lòng. Ai có thể ngờ được rằng, trong chiếc huy hiệu này lại có chứa một giọt máu của thần. Có khi các đại nhân vật của giáo hội mặt trời vĩnh hằng đã từng tìm kiếm, chẳng qua là tìm không ra. Lên vừa bẻ khớp, không dám thử gì thêm, vừa cất thánh huy mặt trời biến dị vào trong chiếc áo gió mỏng. Hắn mò theo dây xích, lấy chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc ra, ấn chút mở. Nhìn thoáng qua thì thấy còn hơn tiếng nữa mới tới lúc thay ca với người nhặt xác. Mình chắc phải lấy hai que diêm mà chống cái mí mắt lên quá. Đây là di chứng của việc tự tìm đường chết đây mà. Không còn cách nào khác, lên đành phải móc ra một cái bình kim loại nhỏ từ túi áo, rồi mở nút ra đưa lên chóp mũi. Một thứ mùi sẳng sặc do bạc hà và nước sát trùng trộn lẫn với nhau, nhanh chóng phả vào mũi hắn, khiến hắn bị kích thích tới mức nổi mụn. Tinh thần phấn chấn lập tức quên ngay cơn buồn ngủ đây là cách điều chế mà học được từ chỗ người nhặt xác fry tên là dầu crack nó có thể giúp người ta chống chọi với mùi thối giữa và tanh tưởi đồng thời có tác dụng khiến đầu óc tỉnh táo một giờ tiếp theo lên cảm thấy rất dày vò thi thoảng lại đứng lên đi lại vài vòng hắn đã bị mũi rừng đốt khá nhiều lần cuối cùng hắn thấy fry chàng trai có chiếc mũi cao và cặp môi mỏng với đôi mắt màu lam kèm với mái tóc đen đang cầm gậy ba tong đi ra khỏi thị trấn Mặc dù anh ta trông vẫn lạnh lùng và âm trầm như xác sống, lên lại giống như gặp chúa cứu thế vậy. Hắn vừa che miệng ngáp tới mức là nước mắt trào ra đầy vành mắt, vừa nghênh đón vừa gỡ vật phong ấn 30782 xuống khỏi ngực. Xảy ra chuyện gì thế? Thấy sắc mặt đồng đội tái đi, Fry chủ động hỏi một câu. lên thở dài đáp. Tối hôm qua tôi vừa canh cửa China, sáng nay lại ngủ không ngon, cho nên giờ đang buồn ngủ muốn chết. Hắn không muốn nói nhiều về chuyện này mà chuyển sang đề tài khác. 4 giờ sau tôi lại thay ca. 7 giờ, nửa đêm thì đội trưởng không cần ngủ. Fry nhận lấy thánh huy mặt trời biến dị. Tu tiên khiến cho con người vui sướng. Lên lặng lẽ nói xấu đội trưởng một câu trong lòng. Hắn chào Fry rồi đi về thị trấn. Dọc theo con đường trở lại nhà nghỉ, hắn tiện tay lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ giấc. Ồ, sớm hơn thời gian hẹn 10 phút, đúng là một con người ấm áp. Lên mỉm cười bước nhanh trở lại nhà nghỉ. Hắn mở cửa ra, đi lên tầng 2 trong cái nhìn đầy do xét của ông chủ nhà, bước vào phòng của hắn, khóa cửa, cởi dây bao xong, hắn không đi tắm vội mà lăn mình xuống giường. Chỉ mười mấy giây đồng hồ tiếng hít thở của hắn đã trở nên nặng hơn, sau đó thì đều đều. Trong giấc mơ, lên trở lại trái đất, trước mặt hắn là trò chơi mà hắn chưa đánh qua cửa được, bên trái có lon coca lạnh với cánh gà cay thơm ngon, còn bên phải là canh măng thịt và cơm. Từ bé tới giờ, hắn không có ăn măng đắng nhưng lại rất thích lấy nó, mang nấu thành canh với thịt. Món canh đó nhẹ nhàng mang theo vị thịt hấp dẫn người ta. Mang nó mà chan ăn thì khá là hoàn hảo. Lại thêm một bát nước chấm nữa là hắn có thể ăn thêm hẳn một bát cơm. Ngay khi Cleen đang chuẩn bị hưởng thụ bữa khuya rồi tiếp tục chơi game, cảnh tượng trong giấc mơ của hắn lại biến hóa, hiện ra cảnh bài trí trong căn phòng, ở nhà số 2, phố Hoa Thủy Tiên. len bỗng cảnh giác hắn tỉnh táo biết rằng là mình vẫn đang ở trong giấc mơ hắn thấy mình ngồi một bên của bàn ăn tay cầm tờ nhật báo tin gần trước mặt là những món canh đuôi bò cải chua sườn cừu rán khoai tây và bánh yến mạch theo bản năng hắn quay đầu nhìn về phía cửa chợt thấy một bóng người đang đứng ở bên ngoài cửa sổ lồi của phòng khách lẳng lặng nhìn vào bên trong lên hoảng sợ bỗng nhận ra đó là đun mắt xám anh ta dán sát mặt vào cửa sổ lặng lẽ nhìn người bên trong đội trưởng Anh đừng có dọa người ta trong mơ như vậy chứ. Đây là cách đóng vai ác mộng của anh à. Lên vừa bực mình vừa buồn cười mà nghĩ. Hắn lấy thìa múc một miếng thịt bò cho vào miệng. Ờ, là món do mình nấu. Hắn thầm cảm thán một câu. Đã hiểu vì sao mình đột nhiên tỉnh táo lại trong mơ. Tại sao cảnh tượng ở trái đất lại đột nhiên thay đổi. Hóa ra là có người xâm nhập vào giấc mơ của hắn. Làm hắn tự động cảnh giác. Đúng lúc này thì đun rời khỏi chỗ cửa sổ. Mở thẳng cửa nhà Moretti ra. Yên lặng đi tới đối diện với lên <cười> Anh ta bỏ mũ xuống Khá gật đầu rồi ngồi xuống Sau đó không chút khách ký Cầm dao nĩa và thịa Dùng tốc độ cực nhanh Ăn bằng sạch mấy món canh đuôi bò cà chua Sơn kiêu rán, khoai tây và bánh yến mạch trên bàn Glenn ngơ ngác nhìn Không rõ rốt cuộc đội trưởng định làm gì Hù Đun thỏa mãn thở hắt ra Giờ ngón tay cái khen ngợi len ngo ngac nhin khong ro rot cuoc đoi truong đinh lam gi hu đun thoa man tho hat ra gio ngon tay cai khen ngoi lên roi sau đó lấy một chiếc tẩu thuốc cùng với diêm Say mê hút một hơi Sau khi nhả khói, anh đứng lên, cầm mũ, cúi chào người một à, cúi người chào một cách khá cũ kỹ nhưng điểm tĩnh, rồi cất bước rời khỏi nhà Moretti, rời khỏi giấc mơ này. Lên nhìn bóng lưng đội trưởng rồi ngồi ngây ra đó hồi lâu. Hắn cúi đầu nhìn trước bàn đã không còn thức ăn, theo bản năng định tái hiện những món vừa rồi. Nhưng lần này bất kể canh thịt bò, cà chua, sườn kiều hay khoai tây không có tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của hắn nữa. Đã bị ăn hoàn toàn rồi sau Đây là năng lực của ác mộng à? lên co giật quá miệng, bật đặc dĩ nghĩ. Cho nên mục đích của đội trưởng chính là để ta không ăn được bữa khuya này sau. Đây đúng là ác mộng mà. Đóng vai ác mộng kiểu này, sáng tạo thật đấy. Hắn phi cười một tiếng, rời khỏi cảnh mơ, tiếp tục ngủ. 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, lúc này lên không thể không dậy sớm. Hắn uống cà phê, ăn bánh mì và thịt sông khói. sau đó vội vàng chạy ra ngoài thị trấn để đi thay ca cho đun. 7 giờ bọn họ khởi hành trở về nội thành tin gần theo đúng lịch trình. Chưa tới 10 giờ đã về tới số 36 của phố Jutlande. Đun với tinh thần tỉnh táo mang vật phong ấn 30782 để lại sau cửa China. Cry thì ngồi trước máy đánh chữ. Khi chưa có nhân viên văn chức nào đến, anh ta phải tự mình gõ báo cáo về nhiệm vụ hôm nay và đơn xin thanh toán cho những gì mà họ đã sử dụng. Lên đứng nhìn, hài lòng thấy toàn bộ vật liệu bán dùng hết đã được cho vào danh sách kể cả phần hắn đã sử dụng để đuổi mũi hắn cũng không về nhà luôn bởi đã dùng thư mật mã để hẹn bác sĩ đếch tờ ở bệnh viện tâm thần gặp mặt tại nơi hẹn lúc một giờ chiều ba giờ nữa là tụ hội ta rốt rồi một bót của tổ chức bí ẩn như ta thì sao lại phải sống một, một cách mệt mỏi như thế này chứ lên âm thầm nghĩ hắn nằm ngủ bù trong phòng nghỉ của kẻ gác đêm hai tiếng về những kiến thức mắn nhận được ngày hôm qua cùng với chuyện mắn gặp được hắn không sợ là sẽ quên bởi vì có thể dùng phương pháp bói toán để nhớ lại. Điều hắn sợ là mình sẽ bỏ qua sự tồn tại của một số thứ, ngay cả dùng phương pháp bói toán cũng làm thất lạc, cho nên trước khi ngủ hắn nhầm lại mọi chuyện một lượt để cho có ấn tượng sâu sắc hơn. Đây cũng là lý do mà Glenn kiên trì tuần nào cũng viết tổng kết và chỉnh sửa lại. Ăn chưa xong hắn móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn qua, rồi đội mũ rời khỏi công ty bảo an Gaiden tới câu lạc bộ bắn súng ở số 3, phố Jotilende. Lên vừa mở cửa đi vào sảnh tiếp đái, hắn không đi thẳng tới bái bắn của kẻ gác đêm, mà tới sảnh tìm chỗ ngồi xuống, hai tay chống gậy kiên nhẫn chờ đợi. Nơi mà hắn hẹn gặp Dexter là câu lạc bộ bắn súng này, và phương thức ấn định của họ là viết thư. Khi len cần gặp, hắn sẽ dùng thân phận người nhà viết thư cho bác sĩ Dexter. Guderia hỏi về một loại bệnh đặc biệt có gọi là tâm thần phân liệt. Ở trong thư thì lên sẽ dùng nhiều cách để nhắc tới thuật ngữ khán giả, Dùng nó để phối hợp với điểm mặt ở vị trí kín đáo để xác nhận thân phận của mình. Còn thời gian được viết trong thư một cách không chú ý chính là thời gian gặp gỡ. Còn nơi gặp trong lần trao đổi đầu tiên của họ thì đã chọn sẵn. Nếu lên cảm thấy nên đổi chỗ, hắn sẽ nhắn nhủ trong lúc gặp mặt trực tiếp. Thì Dr. Guderian muốn gặp nhưng không gấp lắm thì có thể gửi thư ở quán rượu chó săn hoặc câu lạc bộ này. Người nhận thư là ông Honasset. Chờ lên đi lấy vào giờ quy định. Nếu như ông ta có việc cấp bách thì bắt buộc đưa thẳng thư cho ông chủ Rye của quán rượu chó săn. Hơn nữa còn phải nhắc tới một câu là tìm lính đánh thuê. Làm như vậy là thành viên vòng ngoài của kẻ gác đêm, Rye, sẽ lập tức đưa thư tới công ty bảo an Gai Đen. Chờ một lúc, còn hai phút là tới giờ hẹn, lên thấy Doctor, người có khí chất khá tào nhã đi vào sảnh. Ông ta đội chiếc mũ phớt màu đen, mặc áo đuôi tôm vừa vặn, tay cầm một chiếc ba tong mạ bạc, có đeo một đôi kính với phần khung mạ vàng. Vì không khiến người ta chú ý mà đắc tơ đi dạo chung quanh nửa vòng, thích lên khẽ gật đầu ông ta thu hỏi ánh mắt đi tới chỗ quẩy tiếp đón quen thuộc xin một bái bắn và thuê súng Ông ta đã từng tới chỗ này Bái bắn nhỏ số 7, mỗi giờ 3 so thêm chi phí thuê súng ngắn ổ xoay mỗi giờ 1 so 6 penny trong súng có sẵn 6 viên đạn Cô gái phụ trách tiếp đãi nhanh chóng xử lý Chờ đắc tơ xác nhận sử dụng trong vòng 1 giờ và nộp phí 10 so Ông ta cầm súng và số đạn cộng thêm, đi vào bãi bắn với sự hướng dẫn của người phục vụ. Lên lại chờ thêm 5 phút mới chậm rãi đứng dậy. Hắn sách gậy đi tới bên ngoài bãi bắn số 7, gõ cửa. Cửa mở ra một khe, Dexter cảnh giác nhìn trái ngó phải rồi mới né người ra. Lên lập tức lắc người đi vào rồi khóa trái cửa lại. Chào buổi chiều, ông Dexter. Hắn vừa nói vừa lấy tờ 10 so ra đưa cho ông ta. Chúng tôi sẽ không để thành viên vòng ngoài phải chịu chi phí gặp mặt bởi vì tôi có thể chi trả được. Hắn lặng lẽ bổ sung một câu. Dexter không từ chối, nhận tiền rồi trầm giọng hỏi, sĩ quan Morati lần này anh tìm tôi, là có chuyện gì vậy? Đương nhiên là Klein không thể nói luôn chuyện phương thuốc người đọc tâm ngay từ đầu, nhưng hắn cũng không che giấu rằng bản thân có nó. Dù sao người đứng trước mắt hắn là khán giả, cũng không hề dễ dọa. Gần đây, hút engine có biểu hiện khắc thường gì không? Hắn hỏi tới tên bệnh nhân, ở bệnh viện đã biến Dr. Wadarian thành thành viên của hội tâm lý luyện kim. Dr. nhìn chằm chằm vào đôi mắt, vẻ mặt và động tác của lên suy nghĩ rồi đáp. Không, anh ta vẫn giống như lúc trước. Nói thẳng thì tôi cho rằng nếu anh ta muốn rời khỏi bệnh viện tâm thần, thì có thể lập tức biểu hiện như mình đang rất khỏe mạnh và bình thường. Nhưng anh ta không làm vậy, vẫn ở lại nơi đó, dường như muốn chữa khỏi cho mỗi một bệnh nhân. À, mấy người bị rối loạn hoặc nóng nảy hay có tư duy khác thường, đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Có lẽ hút engine đang rèn luyện năng lực phi phạm của anh ta nhờ vào việc đó. Danh sách bảy bác lý bác sĩ tâm lý tương ứng với khán giả ư, có lẽ là cao hơn. Từ việc hút engine không làm bác sĩ mà hóa thân thành bệnh nhân tâm thần lẹn vào đó, có thể thấy là gã chưa nắm rõ phương pháp đóng vai. Hẳn là như những gì Dr. suy đoán, gã đang rèn luyện năng lực phi phạm của bản thân, và lại kiểu rèn luyện tương đối gần với phương pháp đóng vai này có thể làm giảm ảnh hưởng của ma dược với bản thân ở mức độ nào đó. Vì thế hút engine mới ở lì tại bệnh viện tâm thần như ở nhà mình. Lên thản nhiên bày ra suy tư của mình về hút engine, bởi vì làm vậy sẽ khiến Dr. Guderian cảm thấy là lán biết rất nhiều, hiểu rất nhiều và cũng rất bí hiểm. Nghĩ tới đây, lên suy đoán ra một chuyện khác, đó là hội tâm lý luyện Kim vẫn chưa nắm được phương pháp đóng vai. Và dù sao thì một thành viên mạnh ít nhất cũng ở danh sách 7 không nắm rõ điều này, Trong cái thời đại mà người phi phạm rất ít thế này, mặc kệ là tổ chức bí ẩn nào, danh sách 7 thì đã được coi là tầng giữa, đủ để biết một số chuyện quan trọng, nhất là những chuyện có thể giúp thành viên của mình chống lại việc mất khống chế. Mà cũng phải thôi, hội tâm lý luyện Kim được thành lập từ hai ba trăm năm gần đây, thậm chí muộn hơn, nên việc bọn họ không nắm được hay không tổng kết được phương pháp đóng vai là hết sức bình thường. Trước mắt tổ chức duy nhất đưa ra biện pháp này chỉ có hội mật tu. Nó còn là tổ chức cổ xưa với dòng lịch sử đã hơn 1.500 năm tới tận kỷ nguyên trước. Ồ, giáo hội nữ thần còn xưa cũ hơn cả hội mật tu, chỉ riêng lịch sử mà phần thư thánh ở trong đêm tận thế ghi chép lại thì nó đã có lịch sử gần 3.000 năm, đó là còn chưa tính tới những truyền thuyết thần thoại trước đó nữa. Tại sao một giáo hội như vậy mà lại không phát hiện ra phương pháp đóng vai cơ chứ? Một tổ chức khổng lồ với lịch sử lâu dài như vậy chắc chắn phải có thành viên nào đó có ý tưởng độc đáo, đã vô tình tìm ra hoặc thử các loại khả năng nhằm thử nghiệm. Ví dụ như người thông linh Daily vậy, có lẽ bọn họ không thể đưa ra phương pháp đóng vai chính xác, nhưng đã xuất phát từ tên của ma dược mà chạm tới con đường chính xác, cũng thông qua các loại phản hồi dần mò mẫm ra một số thứ, qua nhiều đời tích lũy lại với những tiền lệ chất chồng lên, trừ phi tất cả các thành viên cao cấp đều là lũ khỉ lông quan thì không có chuyện bọn họ không tổng kết ra được phương pháp đóng vai. lên miên man suy nghĩ đột nhiên giật mình hoảng sợ. Trong mắt những kẻ gác đêm không biết về phương pháp đóng vai, thì những người tương tự như Daily đều là thiên tài, là những nhân vật mà thành viên bình thường không thể bắt trước, cho nên không ai nghi ngờ vì sao bọn họ không thể áp dụng kinh nghiệm của Daily vào bản thân. Nhưng mà với những người đang nắm giữ phương pháp này thì lại rất kỳ lạ. Glenn tin rằng trong lịch sử lâu dài của giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, Daily không phải người đầu tiên sử dụng phương pháp tương tự như đóng vai để nhanh chóng tiêu hóa ma dược trong danh sách thấp, thậm chí cô ta còn không thể xuất vào top 5 hay top 10 gì đó. Về mặt xác suất thì điều này là không đúng, trừ phi Daily không tự mình lĩnh hội được phương pháp đóng vai mà được người ta chỉ bảo. Như vậy có thể nói rõ, giáo hội nữ thần đêm tối không có tổng kết ra nó là vì do đường tắt cũ, tất cả các thành viên đều phải tuân theo ý chí quá khứ. Tin tưởng và kinh nghiệm các bậc tiền bối không dám đi ngược, dù sao làm trái lại có nghĩa là mất khống chế. À, ngoài lời giải thích này ra thì còn có một khả năng khác, đó là vì tầng lớp cao cấp của giáo hội đã che o giấu phương pháp này vì một vài lý do nào đó. Mình phải xem tài liệu tương ứng về những tiền lệ người phi phạm của giáo hội nữ thần nhanh chóng tiêu hóa hết ma dược, cũng xem kết cục của bọn họ sau đó là gì. Tuyền ngẫm nghĩ đầy nghiêm túc. Dexter nhìn sắc mặt quan chờ hai giây rồi hỏi voi vẻ ngờ vực. Sĩ quan cảnh sát, những biểu hiện của hút engine có vấn đề gì à? Tạm thời thì không, tôi chỉ liên tưởng tới một chuyện mà thôi. Lên mỉm cười trả lời, gác những nghi vấn đó sang một bên. Hắn hỏi ngược lại, gần đây hội tâm lý luyện kim có hành động gì không? Không. Ngoài trừ một cuộc tụ hội nhỏ quận Akova để trao đổi đồ vật và kinh nghiệm, Dexter trả lời không giấu giếm. Lên khẽ gật đầu, Vậy tình hình anh thế nào rồi? Dexter không chế vẻ mặt của mình mà đáp, không tốt lắm, tôi vẫn thường xuyên nghe thấy những lời vô nghĩa, thường xuyên thấy ảo giác, nếu không phải là bác sĩ khoa tâm thần thậm chí, tôi còn cho rằng mình bị bệnh tâm thần rồi cũng nên. Rất lời sắc mặt ông ta trở nên nặng nề, tôi làm theo lời dặn của anh và hút Eugene, bỏ mặc những lời vô nghĩa và ảo giác kia, làm vậy khiến tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, nhưng mà chúng vẫn ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi, khiến tôi trở nên nóng nảy, dễ cấu giận. Trở nên không giống với bản thân nữa, hẹt như có một tôi mới được sinh ra ngay trong tôi, hoặc có thể gọi nó là nhân cách mới. Tôi rất lo và sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đột nhiên không còn kiểm soát được nữa. Giống với suy đoán của mình lúc trước, thậm chí không cần xem bói cũng biết. Đã chuẩn bị rồi cho nên lên cười đáp, anh không cần phải quá lo, bây giờ anh đã là thành viên vòng ngoài của kẻ gác đêm, có được phúc lợi riêng của anh, mà là một tổ chức cổ xưa, chúng tôi nắm giữ không ít biện pháp tránh đi việc mất khống chế. Tuy rằng nó không có tác dụng trăm phần trăm, nhưng chắc chắn là giúp được anh. Ngoài ra thì cá nhân tôi sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho anh. Anh nên biết rằng người đứng trước mặt anh chỉ mất một tháng là hoàn toàn thoát khỏi những lời vô nghĩa và ảo giác khiến chúng không còn xuất hiện nữa. Anh chắc là từ chỗ của hút ưu và những đồng bọn khác đã biết chuyện này. Nó khó tới mức nào rồi chứ? mà anh tự nhiên khéo cổ quá. Vì danh sách tám tương ứng với khán giả là người đọc tâm. Lên chỉ khoe khoang đôi chút một cách khá thẳng thắn vô tư. Sĩ quan cảnh sát, những gì anh nói thì có nói dối, nhưng chủ yếu là nói thật. Dexter đột nhiên bình tĩnh nói, anh muốn dựa vào tôi để lấy được cái gì? Có lửa khán giả ghê, lên mỉm cười đáp, không chỉ là tôi muốn có được cái gì, còn cả tiểu thư chính nghĩa nữa. đương nhiên hắn biết Dexter chắc chắn sẽ cho rằng là tiểu đội kẻ gác đêm muốn cái gì đó. Nếu quả thực biện pháp của anh có hiệu quả, mà đồ vật hoặc thông tin các anh muốn là thứ mà tôi có thể tiếp xúc. Dexter suy nghĩ rồi đáp, tôi sẽ thành toán trước phúc lợi cho anh. Glenn thản nhiên nói, tôi muốn phương thức, phương thuốc của người độc tâm. Hắn không giấu phương thuốc ma dược này mà sẽ nộp cho đội trưởng, nói là Dexter dùng nó để đổi lên kinh nghiệm nắm mắt ma dược của đoi lay kinh nghiem nam bat thân. Trong quá trình đó, Glenn chắc chắn sẽ nghiệm chứng phương thuốc, bất cẩn ghi lại trong đầu. Mặt khác, dùng kinh nghiệm cá nhân đổi lấy phương thuốc sẽ khiến hắn tích góp nhiều công trạng. Đến lúc đó, cùng với phần trước đây rất có khả năng, hắn không cần phải làm gì thêm đã có thể xin được vật liệu chính cho ma dược tên hè. Một phương thuốc cho hai lần giao dịch, quá hời rồi. Lên nghĩ, làm cho tâm tình trở nên tốt đẹp hơn. Đắc Sơ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, im lặng một lát rồi nói, Anh rất bình thản, tôi sẽ cố gắng kiếm phương thuốc này, nhưng không chắc sẽ mất bao lâu. Nếu như quá nguy hiểm tôi mong có thể dùng cái khác thay thế Không thành vấn đề Lên cũng không định ép đối phương quá Sau đó bắt đầu nói một cách mơ hồ về phương pháp đóng vai Điều mấu chốt để chống chọi là việc mất khống chế nằm ở cái tên của ma dược Chúng ta bắt buộc phải hiểu được tên của nó Hàm nghĩa chính của nó Và đây không phải chuyện chỉ cần suy nghĩ là có thể làm được Bắt buộc phải thử nghiệm thực sự Ví dụ như là một khán giả Thì anh nên biết rằng anh chính là khán giả chứ không phải diễn viên Mà khán giả thì nên như thế nào Anh phải đào bới từ cuộc sống hàng ngày, phải thử, rồi tổng kết thành quy tắc hành vi chuẩn cho nó, rồi dùng quy tắc đó tự ước thúc bản thân. Dexter lắng nghe rất chăm chú, hỏi lâu mới lên tiếng. Đúng là một lý luận hoàn toàn mới. Ồ, tôi càng muốn dùng từ lý luận để hình dung lời anh nói. Cái này giống như lý luận tương ứng với diễn viên kịch sân khấu và nhạc kịch vậy. Tôi sẽ thử xem, mong là có thay đổi tốt hơn. Nếu quả thực điều này có hiệu quả, tôi sẽ cố gắng giúp các anh có được phương thuốc người đọc tâm. Mong nữ thần ủng hộ anh. Lên vẽ mặt trời trăng đỏ trước ngực, hắn không có đòi thêm ma dược bác sĩ tâm lý là vì hắn biết với địa vị bây giờ Doctor chắc chắn không lấy được. Nếu bất cẩn một cái thì ông ta bị lộ ngay. Cho nên hắn định phải từ từ giúp Doctor đạt được vị trí ngày càng cao hơn trong hội tâm lý luyện kim. Và vì như vậy thì sẽ càng được lâu dài, càng được lợi nhiều hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau, bye bye mọi người.